Ác ma cũng đi làm, chương 67 Ác ma đại nhân là hoàng tử Trong tôi có chỗ nào phải phiền đến tổng giám đốc giúp đỡ sao Ác ma đại nhân cười cười đáp trả Gần đây tôi có ngay tin anh mắc phải chứng bệnh coi rút thần kinh gì đó rất hiếm gạt, có nguy cơ bài liệt rất cao Sao nữa hơn nữa hiện tại chắc anh cũng túng thiếu phải không Diana trống càm mỉm cười, tôi có thể giúp anh một tay trong lúc khó khăn này, chỉ cần anh đem vài thứ để đổi lại thôi mà. Thật xin lỗi tổng giám đốc, đây là việc riêng của tôi, ý tốt của ngài tôi xin nhận nhưng hiện tại mọi chuyện vẫn trong mức độ tôi có thể tự giải quyết được. Quân tư vụ vẫn tỏ ra bản thân đàng hoàng không gì mua chuột được. Thật là một con người có ý chí kiên định hiếm có Tôi lại thích nhất là những người có tâm hồn vừa kiên định vừa thùng thiết thế này đấy Linh hồn càng cứng rắn càng là món khoái khảo của tôi Dina bật cười vui vẻ Anh yên tâm, tôi không có ít anh phải đem thân thể ra đậu chát gì đâu Chỉ cần anh chịu phí một bản hợp đồng với tôi thôi Nếu anh đồng ý thì tôi sẽ đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào mà anh muốn, tiền tài quyền thế, danh vọng, bất cứ thứ gì, chỉ cần anh muốn thì sẽ có mai lập, lập tức. Ngài đang đùa tôi sao? Tổng giám đốc, quân tư vũ giả ngu. Tôi không có hứng thú chơi đùa cùng anh. Trước mắt nhón một cái, DNA đã biến tới sau lưng quân tư vũ. Ác ma đại nhân, giả vờ như chặt mình kinh ngạc. Ngài làm như thế nào vậy? Thôi chính là ác ma hẳn thật giá thật đó nha. Diana rướn người tới, vương đào lưỡi liếng nhẹ lên bằng tay của ác ma đại nhân. Đầu lưỡi của cô ta rất dài, không những thế còn rẻ nhánh. Làm hai khiến cho người ta liên tử tới đầu lưỡi của một con rắn độc. Tao chỉ muốn ký ký một bản hợp đồng thôi. Quân tư vũ à, linh hồn của anh rất đẹp. Và tôi muốn chiếm được nó. Còn mấy đi, tôi sẽ đem cho anh mọi thứ trên thế gian này. Chỉ có một rần buộc duy nhất. Anh sẽ không thể nào chiếm được trái tim người anh yêu. Một khi anh vi phạm vội điều rằng buộc này, linh hồn của anh sẽ thuộc về tôi. Còn thân thể anh sẽ là nô lệ trung thành của tôi. Diana thì thầm bên tay hắn, từng lời từng lời, như có ma lực rốt vào tim. Khiến người khác không thể chống cự Tại sao tôi phải đồng ý với điều kiện này Quân tư Vũ hít sau một hơi rồi hỏi lại Anh không thể không chấp nhận Vì người anh yêu nhất hiện tại đang gặp nguy hiểm Diana giơ tay gấp một cái Ác ma đại nhân bỗng cảm thấy như Trước mặt mình hiện ra một màn xương Cảnh tượng xung quanh cũng biến đổi Không hiểu sao lại xuất hiện hình ảnh liêu thần đang ôm mặt ngồi khóc trong văn phòng. Quân Tư Vũ thấy y ngồi trên ghế khóc nứt nở, quân tay muốn chạy tới ôm lấy y. Nếu như hóa ra đất cả chỉ là khoảng không nhìn cánh tay mình xưa ngôi người liêu thần, quân Tư Vũ mới phát hiện ra đây là ảo ảnh. Anh không thể chạm tới chỗ ta đau quân Tư Vũ, người tên liêu thần này đã bị tôi hạ lần nghiền rồi. Là do cậu ta dám gây hoạt trái tim thùng khiếp của anh, nên móng vuốt của ác ma đã sẵn sàng đặt lên cổ cậu ta rồi. Diana nói sau vương một con tay chỉ về phía lưu thần, chỉ thấy sau y bỗng nhiên có một con quỷ dự tầm. Con quỷ kia đang vươn bằng tay chỉ còn xương trắng nhọn khoác nắm lấy cần khổ của lưu thần. Mà y vẫn không hề hay biết, chỉ lo chìm đám trong đau khổ. Nhưng lại, không được chạm vào cậu ái, quân thư vũ khát lên, nhào tới muốn đẩy con quỷ kia ra khỏi người lưu thần. Thế nhưng con quỷ đó lại quay sang nhìn quân thư vũ, cười thẳng thật rồi vung tay, hắt hắn ngã bay ra. Thì ra con quỷ đó không phải là ảo ảnh. Quân thư vũ ngã lăn máy vòng trên mặt đất, cảnh thường trước mắt. Nghe rồi biến mất, trở lại nguyên dạng là văn phòng làm việc của Diana. Không được hại cậu hãi, quân tư vũ nằm trên mặt đất nặng đào thánh thiết, gạo lên với Diana. Diana cười dài từng trận, thật không ngờ người như anh vậy mà còn dùng vẻ mặt như vậy để cầu xin tôi. Thật đúng là trừ nực cười nhất thiên hạ. Quân tư vũ à, con người tầm thường yếu đuối như anh, chắc không biết được đâu. Rằng anh đang mang khuôn mặt giống với một kẻ thác thấy mức nào. tao cần anh, khuôn tư vũ, khuôn mặt của anh chính là thứ mà tôi muốn có hơn bất cứ thứ gì. Cầu xin ngài, bất cứ điều gì cũng được, chỉ cần đừng làm tổng thương cầu ái. Ngài muốn tôi làm gì cũng được mà. khuôn tư vũ vừa bị hắt mã, nên trường không còn sức đứng lên. Chỉ có thể bò lê trên mềm nhà, bất lực vương tay xa vang Nói toàn là anh đồng ý ký hợp đồng với tôi. Diana miệng cười xoè tay xa, trên lòng bàn tay ả đột nhiên, nhăn lên ngọn lửa màu đen kỳ quái. Ngọn lửa cháy bùng một lúc rồi ngấm dần, lương tụ thành một tờ giấy màu đen. Diana đem tờ giấy đến trước mặt quân thư vũ, cầm lại tay hắn, một giáo vân tay lên bản hợp đồng có bản hợp đồng này là giao dịch giữa chúng ta đã hoàn thành tôi sẽ cho anh quyền lực sắc đẹp và từ giàu sang chỉ có duy nhất trái tim của người anh yêu là anh sẽ không bao giờ có được quân tư Vũ anh phải biết mình là người may mắn cỡ nào thế giới này có biết bao nhiêu người thèm muốn được như anh vậy mà khi không anh lại dễ dàng có được tất cả mọi thứ Tiên lại đứng dậy cười to. Sau khi yên giáo văn tay lên hợp đồng, tài giấy kia bay bù lên trên trung, không chung hóa thành một luồng khí đen đạt tiến vào cơ thể quân thư vũ. Cả người y lung lai cục xuống, miệng vẫn không ngừng nghỉ non. Lưu Thần, cuộc sống của quân thư vũ quay né mắt đã thay đổi 180 độ. Không bao lâu sau thì hắn bước ra khỏi văn phòng tổng giám đốc một tin tức sát đánh giáng xuống làm rung động công ty và cả giới giải trí quốc tế. rằng thì là nữ minh tinh nổi tiếng, nữ doanh nhân, nhân thành đạt Fianna đã cao giọng tuyên bố tính hôn, mời vị hôn phu của cô nàng là hoàng tử của quốc gia đông âu thần mỹ nào đó, người mang cho mình một nửa dòng máu á đông, vì muốn đi du học mà đã cải trang đến thành phố S này. Hoàng tử Milan Rochelle nghe nói tên tiếng Trung của hắn là Quân Tư Vũ. Nghe tức khắc Quân Tư Vũ trở thành tiêu điểm bằng luận của cháu Thượng Lưu cùng với vị hôn thê xinh đẹp nổi tiếng của mình. Hai người bọn họ được mệnh danh là cặp đôi kim đồng ngọc nữ của thời đại. Nhưng do được bảo hộ quá mức nghiêm ngặt mà đến giờ vẫn chưa từng có lần nào thấy vị hoàng tử này xuất hiện trước. Trước giới truyền thông, cuối cùng nội ngũ sanh tinh phải lôi hết mánh khóa nghiệp vụ, quyết tự hy sinh lấy tinh dập tích. Kiên cường eo bám mới có thể trực được một tấm ảnh của hoàng tử quân tư vũ khi bước lên siêu xe dài miên mang dưới sự che trắng của phái đoàn vệ sĩ. Có điều vì hoàng tử này không biết vì sao phải ngồi xa lăng, nghe đau chân hắn không thể cử động và nên sắp tới đã sang châu ao phẫu thuật ngoài máy tin tức đó ra thì cái gì cũng kính như bưng Lưu Thần Nai mọc nhìn tiêu đề và ảnh trực to đùng chiếm gần nửa trang báo rồi thêm máy mẫu tin tức vụn vật liếp mắt qua thôi cũng đủ để y nhận ra người trong ảnh là quân tư vũ rồi chính xác là cái tên quân tư mục vũ luôn mồm đòi tiền của y đòi tiền mà y biết Nguy không tài nào tưởng tượng ra thân phận của hắn lại là hoàng tử, hơn nữa còn là vị hôn phu của ngôi sao thì mạnh nổi tiếng thế giới. Lần này Lưu Thần vượt qua cơn xúc nhanh hơn lần trước, mà so với trước đây còn bình tĩnh hơn. Y chỉ nghĩ quân thư vũ hiện tại có thể phẫu thuật đúng lúc vậy là tốt rồi. Ít nhất là hắn sẽ được hưởng thụ điều kiện tốt hơn nhiều so với một kẻ bình nhân như y có thể đáp ứng. Rồi cứ như vậy không gặp nhau đến hết đời luôn cũng được. Cuộc sống của Lưu Thần sau cơn sóng gió cũng đến lúc phải bình lặng trở lại rồi. Mà lưu Sướng Sướng lúc mở TV xem tin tức, đặt trà trong miệng điều phun hết lên màn hình. Đây là một tình huống quái rỡ gì? Ác Ma đại nhân vậy mà lại là hoàng tử, không những thế còn bỏ ông anh mình đi đến hôn với siêu sao nào đó, chốt lại một câu cần lời giải thích. Về phía công ty của Ác Ma đại nhân, mọi người trong văn phòng sau đó đều thay đổi thái độ trở nên ai về, cung kính với hắn hơn nhiều. Ngay đến việc quản lý đáng kính kia cũng phải âm thầm cúp mồ hôi. Thì ra cái thanh động đến luyến ái đó là hoàng tử cơ đấy. Có khi nào sau này nó cho người tới ám sát mình để trở thù công ta. Má chị em nữ nhân viên thì hẳn không thể đóng ngực khóc lóc. Vậy là cuộc mất cơ hội trở thành vợ của hoàng tử rồi. Cứ nghĩ cái tình tiết sáng rạch như thế này chỉ có trong buồn sau băm phần 2 thôi chứ. Ai già nó diễn ra thật kìa. Mô tích chuyện tiên truyện con gái thường dân ra đường là đụng phải hoàng tử với giám đốc là có thật kìa chị em ơi cái tình tiết vô lý nhất ở đây phải là bản chất của hoàng tử đẹp trai chính là đại ác ma mặt nhầy hám tiền cao kiệt, khoái diễn kịch mới đúng ác ma đại nhân cuối cùng cũng được như nguyện trở thành người có địa vị quyền lực lẫm tiền bạc Mà hắn sau khi ngờ ngờ nghẹt nghẹt bị DNA dùng thủ đoạn mờ ấm, đóng gói hũ khăn, hô biến thành hồn tử, đã rất có tinh thần tự giác của kẻ nắm quyền mà đi bai tiền của công ty, đóng vai người giáo mặt gửi tặng cho Lưu Thần một con Lamborghini mới cắm. Hát Mai đại nhân sau khi đáp thi cơ, bay sân châu Âu phẫu thuật xong, tại về nước đường lễ kế, Nhìn lên ngôi quốc vương, trước khi lên đường, hắn ra hiệu lái xe đến trước cổng khu trung cư của Lưu Thần, để vệ sĩ đỡ ra khỏi xe. Ứng dưới táng ô ngẩng đầu, nhìn lên ban công đóng kính, nhả nhung dằn vặt đau khổ, biết bao cảm xúc dại lên trong lòng quân tư vũ. Hắn muốn gặp Lưu Thần, muốn nhìn thấy khuôn mặt đi một lần nữa, nhưng không thể mang theo vẻ tan thương cùng vỡ trong ánh mắt ác ma đại nhân chỉ đứng đó ngẩng đầu nhìn một lúc rồi dùng giọng càng càng nói với vệ sĩ chúng ta đi thôi mà lưu thần đứng sau bức màn trên ban công yên lặng nhìn ác ma đại nhân cứ thế trên miệng mà lẳng lặng khóc y thực sự nhìn thấy hắn người kia đến mức bước phải có người đỡ Đi phải bình xe lăn rồi hắn cầm ô đứng dưới mưa To nhìn về hướng này, y không biết, y không biết mình phải làm sao, đúng vậy, y hẳn hắn, hẳn hắn gió mình mọi chuyện. Thế nhân cảm kích, cảm giác kích động lại cứ thế dâng lên trong lòng, khi thấy hắn bị người áo đang đỡ lên xe, lưu thần rốc cuộc cũng nhức bước chậm, bước chân nặng như đeo trì, yên cuồng chạy về phía cầu, thang máy. Cầu thân mái đám lép không hiểu sao mãi không chịu trôi lây, cứ dừng lại ở tầng bên dưới. Lưu thần cắn răng quay về phía cầu thang bộ một hơi chạy xuống ghế đầu Thế nhưng khi y thở hồng học lao mình vào màn mưa tầm tả, thì chiếc limousine kia đã khuất bóng ở đàn xa tích. Ánh đàn pha xa nhỏ dần nhỏ dần rồi biến mất trong tầm mắt y. Giờ phút này vọng lại tiếng mưa là lời ca gia viết của bạn Tình ca kinh điển thoát ra từ phía cửa hàng nhà đối diện tranh về sầu thương khó phân giải Dạo lòng đã rõ ý tình nồng Biển tình mê mông không bờ không bến Mối tình si mộng chất hóa cô liêu Đã nổi, đã mỗi người mỗi phương trời riêng biệt Sao vẫn mong có ngày tương phùng tiếng gió thê lương để sầu chua xót thấm thuốc đẫm dưới cơn mưa dòng đời chung chuyên yêu bạc ái là mộng mối tình thầm sau lưu luyến truyền mãi muôn đời dạo sương bút giá tuyết hài rơi vẫn mong hoa vàng nguyên màu thắm đỏ chẳng hề chi mưa gió quãng đường xa Nhắn gửi tương tư hòa trong mưa gió, Nhắn gửi tình si bay cùng gió mưa, Ôm lấy vần trăng hòa gió xuân, Mai bay tìm gió mộng tuyên hương, Oán hẳn trong đau bảo nhân thể hoài chiêu đùa, trên bề sầu thương khó phân giải, Giảo lòng đã rõ ý tình nồng, Viễn tình mê mông không bờ không bến, Mấu tình si bỗng chốc hóa cô liêu, Đã mỗi người mỗi phương trời riêng biệt Nhưng vẫn nguyện sẽ có ngày tương phùng Đêm dài đằng đẳng Trên đường xa người phải tự bảo trọng Của hồng như thần ngàn đắng Y chỉ có thể rưng rưng nói hai chữ Bảo trọng rồi vỡ oà trong tiếng khóc nấc nạn ngào Tình đau đến tháo tâm Các mai đại nhân chuẩn bị cắt cánh lên đường Lần đầu tiên được đặt mông ngồi trong chuyên cơ tư nhân sang trọng hào nhói tâm trạng của Áp Ma đại nhân lúc này chỉ muốn được gào thét một câu Diana cô đúng là đồ tư bản lắm tiền chết tiệt cả cái chuyên cơ này rất dùng tiền lương mấy trăm nam của hắn cũng chẳng mua nổi mà trong cabin trọng ngút ngàn chỉ có hai người Áp Ma đại nhân và Diana cùng ngồi đồ đang nội thất lác đác Trên bên trong đều là hạng sang Cảm giác nói sao nhỉ Cứ y như được gác chân người nghỉ trong phòng tổng thống ấy Giờ hai người bọn họ đang xây Những hình ảnh cặp tình nhân vừa đến hôn Mặt đối mặt cách một cái bàn trà Căn chảnh ngồi nhìn nhau thắm thiết Đằng sau là máy cô tiết viên hàng không xinh đẹp Đang nhẹ nhàng hầu hạ hà bọn họ dùng trà Mưa lớn như thế này Mà cũng có máy bay cắt cánh được sao? Quân tư vũ hỏi Im tâm, khi cơ của tôi có ma pháp trận bảo hộ, Dùng hẳn loại trận pháp có ma lực Và kỹ thuật tiên tiến nhất của ma giới hiện nay đó nha Diana nhốn một miếng chocolate rượu Đưa lên môi, cắn một miếng Rồi lấy mắt nhìn án ma đại nhân với vẻ khiêu khích Miệng cười nhím môi đầy quyến rũ Hết chương 67